Lê Quang, người con trai thứ hai của bà Mây bất ngờ xuất hiện. Anh ta từ Hải Phòng lên Hà Nội và đến thẳng bệnh viện nơi bà Mây đang nằm. Những cơn điên của bà Mây bây giờ chỉ hòa hoàn mới nổi lên, và cũng không dữ dội như trước nữa. Thỉnh thoảng, bà đã có thể ngồi nói chuyện bình thường với bác sĩ điều trị và cô bệnh nhân ở cùng phòng. Bà vẫn chưa biết rằng ông Hoạt đã bị bắt, và phàn nàn rằng không thấy ông ta đến thăm. Sự xuất hiện của Lê Quang giống như một phương thuốc thần, đã xóa hết những dấu vết cuối cùng của những cơn điên. Vừa trông thấy con trai, bà mây choảng dậy, lao tới gục đầu vào vai con và khóc nức lên. Cũng từ phút đó, bà hoàn toàn tỉnh táo, giống như một người vừa trải qua một cơn mê sảng triển miên, nay bất chật tỉnh dậy. Quang ngồi với mẹ khoảng hơn một giờ đồng hồ. Trước khi ra về, anh ta đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường bà một túi quả. Sau khi người con trai của bà Mây vừa ra về, túi quà đã được các bác sĩ thu lại để kiểm tra vệ sinh. Còn người con trai của bà Mây từ phút đó cũng nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các trinh sát. Từ bệnh viện trở về, Lê Quang đến thẳng công an phường để hỏi thăm tin tức của bố và xin được gặp. Công an phường đã gọi điện tới thiếu tá Trần Vinh và sau đó, Lê Quang đã được đưa tới gặp Lê Văn Ấn. Ông Ấn ra gặp con trai với dáng vẻ bơ phở. Ông ta lảng tránh tất cả những câu hỏi của Quang về lý do đã làm cho ông ta bị công an bắt giữ. Nói chuyện với con được khoảng 10 phút, ấn đột ngột cắt đứt câu chuyện. Quang ra về cũng để lại cho bố một túi quả. Túi quà này cũng được thu lại ngay sau đó. Chia tay với bố, Lê Quang nhảy lên xe buýt đi về trung tâm thành phố. Anh ta không biết rằng phía sau mình, luôn có một gã thanh niên mặc một bộ quần áo bò tóc tai bờm sờm đang cưỡi trên một chiếc xe Honda 67 thông thả bám theo. ở một điểm đỗ xe gần quốc tử giám, lê quang xuống xe và ghé vào một quán giải khát ven đường. khoảng 15 phút sau, một cô gái xinh đẹp với nước da trắng mịn và đôi lông mày hơi xếch đi trên chiếc xe cúc màu xanh mang biển số hà nội ghé vào quán. uống cà phê xong, hai người lên xe và phóng đi. ra khỏi thành phố. Chiếc xe cúc hướng về phía Hải Phòng mà không biết rằng phía sau họ, chiếc Honda 67 vẫn bám sát theo họ. Những túi quà của Lê Quang đã được đưa đi giám định. Trong những hộp sữa, đường và các loại trái cây đều có những độc tố có thể làm chết người. Theo tính toán của bộ phận giám định, chỉ cần lượng thuốc độc trong một hộp sữa là đã có thể giết chết một con ngựa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một âm mưu đầu độc nhằm vào Ấn và bà mây. Nhưng ai là đạo diễn của màn kịch tội ác này? Lê Quang là thủ phạm hay chỉ là kẻ bị lợi dụng? Mặc dù chưa thể trả lời ngay được những câu hỏi nêu trên, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Lê Quang đã tạo ra những dữ liệu quan trọng bổ sung cho chuyên án. Rất có thể Quang chính là một sợi dây quan trọng để lần tìm đến những kẻ còn giấu mặt. Khi được tận mắt chứng kiến hiệu quả của chất độc trong túi quả do con Quang mang đến... Lê Văn Ấn ngồi lặng đi rồi bỗng hộc lên một tiếng rùa đầy căm giận. Chớp thời cơ đó, Trần Vinh nói, "Ông Ấn, chắc là bây giờ thì ông cũng đã thấy rõ là đối với bọn chúng, ông chỉ là một con tốt đen bị thí, một thứ đồ bỏ đi." Quân chó má, Ấn gầm gừ như một con thú dữ sắp lao vào cắn cổ kẻ thù của mình. Chúng tôi biết rất rõ rằng ông không phải là người duy nhất giết ông Sâm và cô Minh Trần Vinh nói và nhìn thẳng vào khuôn mặt căm hờn của ấn. Kẻ đã đâm dao vào lưng họ phải là một tên to khỏe hơn ông và là một kẻ thuận tay trái. Nói như vậy để ông hiểu rằng nếu ông có cố tình nhận mình là thủ phạm thì chúng tôi vẫn có cách để tìm ra sự thật. Trong khi Trần Vinh nhẹ nhàng phân tích, Lê Văn ấn cúi đầu xuống và hai vai rung lên. Thấy rằng cần phải đem lại cho hắn những hy vọng, Trần Vinh nói tiếp. Cách duy nhất của ông hiện nay để chuộc lại một phần tội lỗi là giúp chúng tôi truy tìm những kẻ còn đang lẩn trốn. Điều đó cũng là để đảm bảo cho sự an toàn của ông và bà Mây. Nhưng... nếu như tôi, liệu tôi có được khoan hồng không? Ấn lắp bắp hỏi trong khi đầu vẫn cúi gầm xuống. Tất nhiên, Trần Vinh khẳng định. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mức độ thành khẩn của ông. Vâng, tôi hiểu, ấn nói khẽ và lần đầu tiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đang nói với mình. Trần Vinh hiểu rằng anh đã thành công. Anh im lặng chờ đợi. Ấn ngồi so hai vai lại trên ghế và đôi mắt thất thần của hắn hình như đang dõi theo đường bay ngoắt ngoéo của những con muỗi đang vo ve trước mặt. Cũng có thể là chính trong giây phút đó. Hắn đang thầm tự so sánh số phận của mình với loài côn trùng ấy. Cái giá mạng sống của hắn lúc này đối với đồng bọn có hơn gì một con muỗi đang vo ve kia. Những phút im lặng như vậy kéo dài khá lâu. Qua khung cửa sổ để ngỏ, những âm thanh ngoài phố được dịp ùa vào trong phòng, tiếng chuông tàu điện leng keng, tiếng còi ô tô và tiếng máy nổ của các loại xe máy, tiếng người qua lại xôn xao, tiếng trẻ con đùa hét vang ngay bên kia tường. Những tiếng động ngày thường ấy bây giờ đối với ấn sao mà hấp dẫn đến thế. Giữa những âm thanh ấy, tiếng còi tầm buổi chiều bỗng hú lên vang vọng, kéo ấn khỏi cái tâm trạng đờ đẫn. Hắn ngồi thẳng dậy và thở một hơi thật dài. Không, hắn cũng muốn sống và còn có thể được sống lắm chứ. Chúng nó muốn giết ta, nhưng để rồi xem. Ấn bỗng cảm thấy một khoái cảm đầy thù hận trào dân trong từng mạch máu khi tưởng tượng ra kế cạnh những kẻ định giết hắn đang phải tra tay vào trong còng sắt. Để rồi xem khi ý nghĩ ấy cứ lớn dần lên, kích thích hắn. Ấn hỏi xin một tờ giấy và viết lên đó vài ba cái tên cùng với một số nhà ở gần ga Hà Nội. Khoảng sáu giờ chiều, chiếc xe máy cô gái cầm lái và Lê Quang ngồi phía sau đã về tới Hải Phòng. Đến trung tâm thành phố... Hai người xuống xe, vào một quán cà phê có ánh đèn màu đang nhấp nháy và những âm thanh trầm của đàn guitar bass nghe giống như tiếng chống báo động. Vài phút sau, chiếc xe Honda 67 cũng dừng lại trước cửa quán. Người thanh niên mặc quần áo bộ đội xuống xe, ngồi ở cái bàn đặt ngay gần cửa ra vào. Đó chính là Trung úy Thanh. Anh gọi một ly nước cam và thong thả uống từng ngụm nhỏ. Sau đoạn đường dài, Thanh cũng đã thấm mệt. Ở trong quán, Lê Quang và cô gái ngồi chụm đầu ở một góc. Qua khung kính của quầy hàng, Thanh thấy họ gọi bia hộp và thuốc lá Hero. Người con trai rất ít nói, trong khi cô gái cùng đi với anh ta thì lại nói luôn mồm. Hình như họ đang thảo luận về một đề tài gì đó khá thú vị vì thỉnh thoảng Thanh lại thấy cô gái ngả người ra ghế cười ngặt ngẽo. Khoảng nửa giờ đồng hồ đã trôi qua như vậy. Do quá tập trung theo dõi những đối tượng bên trong quán, trung úy thanh không biết rằng anh đã bỏ qua sự xuất hiện đáng ngờ của hai người khác. Người thứ nhất là một thanh niên cao lớn, nước da trắng trẻo đi trên một chiếc xe máy vác bà. Người thứ hai dáng tầm thước, mặc bộ bò mốc và đeo một chiếc kính cơn gần như che lấp cả khuôn mặt. Hai người khách ấy bước vào trong quán cách nhau chỉ vài phút và ngồi ở hai chiếc bàn khác nhau. Gã cao to gọi bia hộp và mực nướng, con người đeo kính uống nước cam. Họ chỉ ngồi lại trong quán chừng 10 phút rồi lại ra ngay. Không ai chú ý đến sự xuất hiện và ra đi của họ. Khi hai người đàn ông nói trên vừa bước vào trong quán thì cô gái đang ngồi với Lê Quang đứng dậy. Cô ta đi lại quầy hàng gọi thêm hai ly nước mơ và một đĩa bánh. Khi cô chủ quán đã đem nước lại đặt trước mặt họ và đang quay lại để lấy bánh. Thanh nhận thấy rằng hình như Quang đã nhận ra một người quen nào đó ở trong quán và xoay người lại, giơ tay lên chào. Chính trong giây phút đó, cô gái cùng ngồi với anh ta đã đánh cháo cốc nước của mình sang phía Lê Quang. Động tác đó được tiến hành nhanh như chớp. Nếu không có chú ý và liên tục quan sát thì không thể nhận ra động tác ấy của cô gái. Chào người quen xong, Lê Quang quay lại, bằng một nụ cười thật dễ thương. Cô gái đưa cho quang cốc nước và con người đáng thương đó vui vẻ đỡ lấy đưa lên miệng. Không còn cách nào khác, Trung úy Thanh đứng bật dậy, bước nhanh vào về phía họ. Về những con người ở cái số nhà mà Lê Văn Ấn đã ghi trên mảnh giấy, trong hồ sơ của công an địa phương nơi quản lý có ghi tóm tắt như sau. Chủ hộ tên là Trương Hữu sinh năm 1925, vợ ông ta tên là Đỗ Thị Thịnh, đã chết hiện nay ông hữu sống với hai con, con trai lớn tên là trương đạt sinh năm 1956, con gái thứ hai tên là trương tú sinh năm 1964. Từ năm 1955 đến năm 1967 gia đình này sống tại xóm hàng, xã hà dần, huyện hà sơn, tỉnh hát. Năm 1968 gia đình này chuyển về hà nội sống ở phố khâm thiên. Năm 1972 Khi giặc Mỹ đem B-52 đánh phá Hà Nội, bà Thịnh và đứa con gái đầu tên là Xuyến đã bị chết vì bom Mỹ. Sau đó, ông Hiễu chuyển đến ở tại một căn nhà gần ga Hà Nội. Hiện nay, gia đình này mở một quầy hàng tại nhà bán tạp hóa. Ông Trương Hiễu và Tú thay nhau ngồi trong hàng. Trương Đạt không có nghề nghiệp gì cụ thể mà chỉ thấy vắng nhà thường xuyên. Trung úy Thanh bước nhanh vào trong quán, nhưng không kịp. Trước khi anh đi qua chỗ Lê Quang đang ngồi và hít vào khuỷu tay anh ta làm cốc nước bị rơi xuống sàn nhà, Quang đã kịp uống một hớp. Nhìn cốc nước bị rơi vỡ, Quang cáu kỉnh nhìn Thanh. Sao ông vô ý thế? Xin lỗi anh, tôi vô ý quá. Để tôi mua đền anh cốc khác nhé. Thanh cố lấy vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng thì trào lên một nỗi lo ngại. Tại sao cô gái lại đánh cháo cốc nước? Trong cốc ấy liệu có gì nguy hiểm không, mặc dù chưa được thông tin về vụ đầu độc nhằm vào Lê Văn Ấn. Và bà Mây do phải bám sát Quang về Hải Phòng, nhưng anh linh cảm là cốc nước bị đánh cháo ấy có thể đem lại những hậu quả khủng khiếp cho người uống. Để cho hành động của mình có vẻ tự nhiên, Thanh đi tiếp vào bên trong và rửa tay ở vòi nước góc nhà. Ngay lúc ấy, Quang và cô gái cùng đi đã ra khỏi quán. Ngồi trên xe máy và nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Thanh cũng vội vã khởi động xe của anh. Nhưng máy không nổ. Thì ra một kẻ nào đó đã dứt đứt dây dẫn điện tử buji. Trong khi đó, chiếc xe máy của đôi nam nữ kia đã mất hút. Công việc của Thanh đã thất bại chỉ vì một lý do đơn giản như vậy. Kỳ 2 Tiếp theo Hôm nay chỉ có ông Trương Hiếu ngồi trong hàng với một cuốn truyện cầm trên tay. So với những phố khác, đường phố gia đình ông Hữu mở cửa hàng này có mật độ người qua lại rất đông đúc. Từ sáng sớm đến khuya, ở đây không lúc nào ngớt người, những người đi công tác, đi buôn bán, đi chơi, bọn lửa đảo, bọn đi mua cất hàng từ các chuyến tàu đổ về. Suốt từ sáng đến đêm khuya, ở đây xộn rộn với những ba lô, gánh, túi sách và lợn gà lỉnh kỉnh. Từ dòng người luôn chen lẫn vội vã ấy phát ra những âm thanh hốn độn bằng đủ các cung bậc với những tiếng va chạm. Tiếng cười nói, tiếng trừ rủa hay mắng mỏ chen lẫn trong tiếng xe cộ, tiếng những đoàn tàu rú cói ra vào ga. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho bọn trộm cắp, bọn tội phạm hình sự và những kẻ lang thang. Theo thống kê của công an phường này, số đối tượng hình sự và số lượng các vụ việc xảy ra ở đây bao giờ cũng cao hơn hẳn so với những nơi khác. Đồng thời, đây cũng là một trong những địa điểm kinh doanh có lưu lượng hàng hóa rất lớn. Hàng trăm cửa hiệu lớn bé với hàng trăm biển quảng cáo đua nhau mọc lên. Trong la liệt những cửa hiệu như vậy cửa hiệu của gia đình ông Hữu chỉ như là một hạt cát trong một vốc cát. Đang mải mê theo dõi những trang sách, ông Hữu chợt cảm thấy hình như có ai đó chăm chú nhìn mình. Ông vội ngẩng đầu lên nhưng trong cái dòng người tất bật đang chảy qua, ông không thấy có gì lạ. Ông mở ngăn tủ lấy ra một điếu thuốc lá, thong thả châm lửa. Chính lúc đó, một thanh niên đang đi bộ trên hè phố bỗng dừng lại ngó nghiêng vào trong quầy hàng của ông. Chỉ một thoáng nhìn, ông Hiếu đã nhận ngay ra đây là người đã ghé vào cửa hiệu của ông từ ba ngày trước để hỏi mua một thứ hàng hiếm mà ông không có. Chí nhớ còn minh mẫn của ông vẫn chưa quên được cái dáng tầm thước, nước da trắng trẻo của người thanh niên này. Mặc dù hôm nay anh ta đeo một cái kính khác và mặc bộ quần áo thể thao chứ không phải là bộ bỏ như hôm trước. Người thanh niên ấy chỉ dừng lại ở trước quầy hàng của ông Hiếu khoảng một phút rồi bước sang quầy bên cạnh. Đôi mắt tinh tường của ông chủ cửa hiệu nhận thấy ánh mắt đáng ngờ của khách mấy lần liếc nhìn cái bình cổ và chiếc lư hương bằng đồng đặt trên nóc tủ. Khi anh ta đã đi, ông buông sách nghĩ ngợi. Ông không nhớ các con ông có quen người nào như thế này. Đây là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng tại sao hắn lại chú ý đến quầy hàng của ông nhỉ? Trong lòng đầy nghi hoặc, ông bước hẳn ra hẻ phố ngóng theo người thanh niên ấy. Lúc đó, anh ta cũng đã đi đến một ngã tư. Có một chiếc xe Honda Coupe 50 và một thanh niên khác đang đứng đợi ở đó. Anh ta ngồi lên sau xe và trong một thoáng, họ đã mất hút sau một quầy bán tạp hóa ở đầu ngã tư. Ai vậy nhỉ? Ông chủ hiệu cứ băn khoăn mãi với ý nghĩa ấy hay là bọn trộm đang dò la để chuẩn bị làm ăn cũng có thể nhưng nếu đúng như vậy thì chúng đã chịu nhầm đối tượng ông hữu không phải là người dễ dàng để kẻ khác kể cả bọn trộm cắp chuyên nghiệp bắt nạt chui vào trong nhà ông tức là đã chui vào trong miệng cọp ông sẽ giúp cho bọn chúng hiểu điều đó một cách thấm thiế nhất trương hữu mỉm cười với ý nghĩ ấy lại một lần nữa quốc hưng tìm đến công an phường. Nơi địa bàn có gia đình ông thợ đúc đồng Cả Bình đang sinh sống. Nhận tập ảnh từ Hưng, đồng chí trưởng công an phường và một trinh sát lập tức đến nhà ông Cả Bình. Chính trong lần này, ông thợ đúc đồng ấy đã nhận ra được một khuôn mặt trong số những tấm ảnh. Ông khẳng định đó chính là kẻ đã đến thuê ông sao lại một bản của cổ vật. Với kết quả nhận diện này, những dữ kiện đã bắt đầu tập trung theo một hướng. Bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là câu hỏi. Chúng là ai? Điều mà Trần Vinh và đồng đội của anh quan tâm bây giờ là tại sao chúng lại làm như thế? Chúng muốn gì? Những người quản lý khu tập thể của một nhà máy ở Hải Phòng trình báo với công an một vụ việc nghiêm trọng. Một kỹ sư trẻ tên là Lê Quang đã bị chết ngay trên giường ngủ của mình trong phòng riêng. Trước đó một ngày, anh ta vừa từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm gia đình. Khi khám nghiệm tử thi... Người ta tìm thấy trong máu nạn nhân có những độc tố cùng loại với những độc tố tìm thấy trong hai túi quà mà Quang đã đem cho bố mẹ mình. Như vậy, trong ván cờ bí hiểm này, ngay cả Lê Quang cũng chỉ là một con tốt bị thí. Trước kia, nơi đây chỉ là một vùng đồi núi vắng vẻ với răm nóc nhà của dân địa phương giải rác trên những ngọn đồi. Nhưng trong khoảng vài ba năm trở lại đây, diện mạo của vùng đất này đã thay đổi. Việc hình thành một khu công nghiệp cách đó vài chục cây số và con đường lớn nối từ khu công nghiệp ra đường quốc lộ đã dần dần biến nơi đây thành một thị trấn đông vui. Hai bên đường, nhà cửa đua nhau mọc lên. Những người có tiền đã nhanh chóng chiếm những chỗ tốt nhất. Tiếp theo đó là làn sóng của những kẻ buôn bán và những thành phần khác. Có người đã bán cả nhà ở trong làng để dành lấy một chỗ ở cái thị trấn nhiều hứa hẹn này. Mặc dù vậy. Trong cái cảnh quan hiện đại của cái thị trấn đang lớn lên hàng ngày ấy vẫn còn những dấu vết của một vùng hoang sơ xưa cũ. Bên cạnh những căn nhà hai tầng với đủ kiểu thiết kế Á-Âu, chen lẫn xô bổ, vẫn còn có những căn nhà thô sơ vách chát đất, mái lợp cỏ tranh bạc phách. Đó là gia đình những cư dân bản địa. Phần lớn, họ không có khả năng xây nhà mới nên vẫn phải sống trong những căn nhà thô giã. Chính những căn nhà đó đã trở thành mục tiêu của những kẻ tuy chậm chân nhưng có tiền. Họ sẵn sàng bỏ ra vài cây vàng để mua lại những căn nhà luộc sụp lập cỏ chanh mà nếu có dỡ ra đem bán thì cũng chưa chắc đã được vài nghìn tiền củi. Căn nhà của bố con ông Tiến nằm trong số đó. Ông Tiến năm nay đã 60 tuổi, sống ở đây với hai người con. Cô con gái lớn là Tâm đã sang tuổi 23, thằng út tên là Hải vừa tròn 13 tuổi. Ngày khai sinh của thằng bé cũng trùng với ngày dỗ của mẹ nó. Cách đây 13 năm, bà vợ ông Tiến đã chết ngay sau khi sinh con do bệnh tật và kiệt sức. Người con trai lớn của gia đình năm nay đã 30 tuổi tên là Tấn. Sau khi được xuất ngũ từ quân đội trở về, Tấn xin vào làm việc ở nhà máy cơ khí của tỉnh. Nhà máy này cách nhà ông Tiến 50 cây số. Hiện nay Tấn đã có gia đình riêng nên ít khi anh ta có thời gian về quê thăm bố và các em. Toàn bộ khu nhà của ông Tiến nằm gọn trên một quả đồi nhỏ ở trung tâm thị trấn. Quả đồi này đứng hơi biệt lập so với những quả đồi khác xung quanh. Giáp với quả đồi lại có một trái núi đá nhỏ và dưới chân núi là dòng sông có cái tên cổ là sông Hàn Giang. Người ta nói rằng ngày xưa... Trên ngọn núi này có đền thờ một vị thần họ trương và trên đỉnh núi vẫn còn dấu vết của một đền thờ nhỏ. Ngôi đền thờ ấy đã bị đổ nát từ lâu, và con đường đi lên đó bây giờ cỏ cây đã che kín đến mức không còn nhận ra được. Những người có đôi chút chứ nghĩa trong vùng còn nói rằng ngọn núi đá ấy có tên cổ là Hà Sơn, và ngôi đền thực ra là một ngôi chùa có tên Hàn Sơn tự nghe nói thuở xa xưa. Khi ông Tổ nhiều đời của gia đình ông Tiến về đây khai phá đất để gây dựng cơ đồ thì nơi này còn là một vùng rậm rạp heo hút quanh năm. Không ai biết lý do tại sao ngày đó ông Tổ của dòng họ ông Tiến không làm nhà ở phía bên ngoài, gần đường đi mà lại phải lặn lội vào tận nơi đây. Thời gian và sự tàn phá của con người đã biến vùng rừng hoang vu thành đồi chọc. Những ngọn lửa đốt rừng qua nhiều năm đã biến đất trên những ngọn đồi trở thành màu đen sạm. Trên thứ đất ấy cỏ tranh, lau lách và các loại cỏ mọc lên góp phần vắt kiệt những gì là màu mỡ còn lại của đất. Mặc dù trong những năm gần đây chính quyền địa phương đã tổ chức những chiến dịch nhằm phủ xanh đất chống đồi chọc nhưng trong cái cảnh quan chung nét hoang vu vẫn là chủ yếu. Phải cần có nhiều năm và nhiều nỗ lực hơn nữa mới có thể khắc phục được phần nào sự tàn phá của con người qua nhiều thế hệ. Trong cái biển hoang vắng của những ngọn đồi ấy chỉ những nơi nào có người ở Màu xanh mới làm mát mắt nhìn. Cũng như vậy, ngọn đồi mà gia đình ông Tiến ở giống như một ốc đảo. Bao quanh nhà là một hàng rào bằng trẻ xanh cao ngang thắt lưng và rộng tới 4 mét. Tiếp đó là một quần thể của chuối, đu đủ, dứa gai và các loại cây ăn quả khác. Đến lỡ thứ ba là các loại rau và hoa màu ngắn ngày. Căn nhà ngói ba gian nằm trên đỉnh đồi được bao bọc bằng những cây đào, mận lưu niên. Có cây tính ra đã gần trăm tuổi. Những thế hệ trước đã trồng ở nơi tiếp giáp giữa quả đồi và ngọn núi đá năm cây nhãn đứng thành một hàng thẳng tắp. Những cây nhãn cổ thụ đã có hàng trăm năm tuổi ấy đứng cách nhau khá đều đặn với khoảng cách giữa các cây là 15 mét. Riêng cây thứ năm thì có hơi khác, nó đứng cách cây thứ tư tới gần 25 mét. Ở trong cái khoảng cách này ngày xưa có một cái am nhỏ xây bằng gạch, cách đây hơn chục năm. Do nước mưa từ trên đỉnh núi sói xuống làm cho chân móng của am bị sụt nên ông Tiến đã phá bỏ nó đi để định lấy gạch xây giếng. Sau đó ít lâu, bà vợ ông bỗng lâm bệnh nặng trong tình trạng đang có mang thẳng hại. Người trong vùng nói rằng ông đã xúc phạm đến thần núi nên bị ngại trừng phạt, ban đầu thì ông Tiến không tin. Nhưng sau đó ông cũng ngại nên không dám lấy gạch ở đó để xây giếng. Cho đến khi bà vợ ông chết lúc sinh con thì ông Tiến bắt đầu bán tín bán nghi. Điều đó còn có một lý do nữa, mặc dù ông không lấy gạch ấy để xây giếng, nhưng hình như thánh thần vẫn cảnh cáo ông bằng cách làm cho nước của cái giếng ấy không thể dùng được. Chỉ sau một tháng, nước giếng bỗng chuyển sang màu vàng đục và có mùi tanh lờ lợ như nước máu cá. Một buổi tối mùa hè Ông Tiến ở nhà một mình, thằng Hải đi xem phim ngoài bãi chiếu bóng của thị trấn. Cô con gái lớn thì đang theo học lớp cắt may ở dưới thị xã. Lúc ấy đã vào khoảng 8 giờ tối, ông Tiến đã định lên giường nằm thì chợt nghe thấy tiếng con chó vàng sủa rộ lên ngoài cổng. Ông trở dậy. Dạo này không hiểu sao con chó tinh khôn của ông thường hay sùa suốt đêm và hình như nó cứ hướng ra phía sau nhà. Có bữa, ông đã phải dậy tới vài ba lần. Từ ngày khu vực này trở nên đông đúc. Ông và các con cũng đã quen dần với việc phải thường xuyên đề phòng bọn trộm cắp. Trong những năm vừa qua, hoa màu trong khu vườn của ông hay bị mất trộm. Ngay cả con chó vàng nhà ông cũng đã học được những bài học cảnh giác để phát huy hết nhiệm vụ của mình. Hôm nay, con vàng sủa ra cổng, như vậy tức là nhà có khách. Ông tiến bước ra ngoài sân và nghe có tiếng gọi của những người lạ. Ông đi ra mở cổng, khách là một đôi thanh niên nam nữ. Người đàn ông dáng cao lớn, nước da trắng trẻo dắt một chiếc xe máy cũng đồ sộ như dáng vẻ của anh ta. Chiếc xe ấy sơn màu trắng như sữa và trên xe còn có cả bánh xe dự phòng. Cô gái cùng đi dáng thanh mảnh hơn. Cô ta cũng chỉ chạc tuổi con gái ông nhưng da rẻ, trắng hồng mịn màng và ăn mặc sang trọng, từ đó luôn tỏa ra một thứ hương thơm kỳ lạ. Thứ hương thơm ấy, ông Tiến chưa bao giờ gặp ở những loài hoa mà ông đã từng biết. Hai người khách này không phải đến đây lần đầu. Cách đây mấy ngày, họ đã đến và ngỏ ý muốn mua lại khu nhà của ông với giá 5 cây vàng. Đó là một cái giá rất cao. Dạo trước, một người làm nghề bán phở dưới thị xã cũng đã tìm đến hỏi mua khu nhà của ông, nhưng ông ta chỉ trả có 3 cây. Sau một hồi nằn nẻo, ông ta nâng lên đến 3 cây rưỡi và dừng lại ở đó. Nhưng những người khách này thì khác hẳn. Họ chỉ trả một lần và đặt thẳng giá 5 cây. Hôm đó, ông Tiến thấy đã xuôi xuôi, tuy vẫn còn đắn đo. Thấy vậy, những người mua nhà đã nói thẳng. Bác đừng có sợ bán rẻ. Hôm trước ông ngạn hàng phở dưới thị xã đến đây cũng chỉ trả được 3 cây rưỡi thôi. Bác cứ hỏi xung quanh xem. Sẽ không có ai trả bác được cái giá hơn chúng tôi đâu. Rõ ràng trước khi mua nhà những người này đã tìm hiểu khá kỹ nên họ có vẻ hoàn toàn chủ động. Tuy vậy, ông Tiến cũng tìm được một kế hoán binh hợp lý. Không, không phải là tôi băn khoăn đắt rẻ. Tôi phải hỏi ý kiến của thằng con lớn đang công tác xa nhà. Bây giờ tuy nó đã ở riêng nhưng dù sao nó cũng đã có công xây dựng cái nhà này. Hai người khách nhìn nhau rồi cô gái lên tiếng. Cũng được, cũng nói luôn với bác là chúng tôi mua cái khu đất này vì địa thế đẹp, còn cái khung nhà này. Nếu bác muốn thì bác cứ dỡ mang đi. Trước sau gì thì chúng tôi cũng phải xây nhà mới. Những người khách tạm biệt ông Tiến và hẹn sẽ trở lại sau một tuần nữa. Hôm nay, họ đã đến đúng theo lời hẹn ấy. Trong tuần vừa qua, ông Tiến đã cho con gái đến báo tin cho người con trai lớn về ý định bán nhà của mình. Nhận được tin đó, Tấn vội về ngay. Anh ta đã hết lời can ngăn bố. Theo như Tấn nói thì sắp tới. Anh ta sẽ đưa cả vợ con về đây cùng ở với gia đình. Anh cũng trình bày với bố ý định xin chuyển công tác về gần nhà hơn để có điều kiện chăm sóc bố trong lúc tuổi già. Hơn nữa, Tấn không muốn phải lìa bỏ mảnh đất với căn nhà mà ở đó. Anh đã lớn lên, đã được nuôi dạy thành người. Chỉ có những ai đã ở vùng này từ lâu mới biết rằng Tấn không phải là con đẻ của vợ chồng ông Tiến. Cách đây khoảng 20 năm. Ông Tiến đã nhận Tấn về làm con nuôi khi cậu ta mới 10 tuổi. Nghe nói gia đình cũ của Tấn ở giáp với dãy Ninh Sơn, cách đây chừng 50 cây số. Bố của Tấn là người có họ hàng với ông Tiến. Ông ta bị thiệt mạng trong một cuộc đi săn gấu, còn bà mẹ sau đó đã đi lấy chồng. Tấn về đây, dần dần hòa nhập vào gia đình bố nuôi đến mức không ai còn nhớ anh ta là con nuôi nữa. Trong quan hệ gia đình... Ông Tiến cũng coi anh như con cả và thường hỏi ý kiến trong những việc quan trọng. Mặc dù biết rằng đã gặp được những người khách mua nhà hào phóng, khi nghe lời can ngăn của Tấn, ông Tiến đã lập tức bỏ ý định bán nhà. Hôm nay, ông sẽ dành cho những người khách câu từ chối kiên quyết. Hai người khách dắt xe máy vào trong sân. Ông Tiến mời họ vào nhà và pha trà. Người đàn ông rút từ trong túi ra một bao thuốc lá. Ngoài vỏ bao in những chữ loang hoàng mà ông Tiến không đọc được, anh ta lịch sự đưa mời ông hút. Thái độ của họ khá bình thản. Có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ được nghe câu trả lời đồng ý của chủ nhà vì so với số tiền mà họ đã nêu ra, chắc chắn là không ai có thể trả giá cao hơn. Sau vài ba câu hỏi thăm chiếu lệ, người đàn ông đi thẳng vào việc. Bằng một giọng nói chậm rãi, anh ta hỏi ông Tiến về đề nghị của họ tuần trước. Ông Tiến cũng thẳng thắn báo lại với họ là không muốn bán nhà nữa. Sau một thoáng trứng lại, người đàn ông nâng giá lên tới sáu cây vàng. Ngoài ra, anh ta còn hứa là sẽ xây biếu ông Tiến một căn nhà ngói ba gian ở bất cứ nơi nào ông mua hoặc xin được đất. Lại đến lượt ông Tiến bị bất ngờ. Cách mặc cả như ném tiền qua cửa sổ của họ có một cái gì đó thật khó tin. Giống như những con bạc khát nước, những người này sẵn sàng bỏ ra hàng cây vàng để đạt được mục đích. Nhưng cũng chính vì vậy, ông càng từ chối một cách kiên quyết hơn. Dường như không thể nén được nữa, cô gái từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng bỗng nói xen vào. Nhưng anh ta chỉ là con nuôi, bán hay không là quyền của bác chứ? Chị nói sao, ông tiến kinh ngạc hỏi, con nuôi nào? Hai người khách không trả lời câu hỏi đó. Họ im lặng nhìn nhau bằng cái nhìn đầy ý nghĩa rồi cùng đứng dậy. Trước khi ra về... Họ vẫn không quên chào ông một cách khá nhã nhặn. Đêm hôm đó, ông Tiến không ngủ được. Trước kia, ông cũng có thời kỳ không ngủ được bởi tiếng động cơ của các loại xe ô tô chạy qua thị trấn. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, thần kinh của ông đã quen được với cái thứ tiếng động khó chịu ấy. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với hai người muốn mua nhà vừa rồi vẫn cứ để lại những cảm giác bồn trồn rất lạ khiến ông tằn chọc. Và không hiểu sao? Ông lại có cái cảm giác không chỉ có một mình ông đang ở đây. Thằng Hải đi xem phim về đã ngủ lăn lóc trên chiếc giường nhỏ trong một góc. Cô con gái thì đang ở dưới thị xã. Hôm nay Tấn đã hẹn là sẽ về nhưng không thấy. Vậy thì còn ai nữa nhỉ? Hay là... Ông Tiến chợt cảm thấy dùng mình với cái ý nghĩ vừa lóe lên. Ờ, hay là bà ấy, người ta vẫn thường nói hồn người chết thường hiện về khi trong gia đình có chuyện đại sự là gì. Mà bán nhà thì dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Khu nhà này cũng đã có bàn tay và mồ hôi, nước mắt của bà ấy qua bao nhiêu năm trời. Lẽ nào ông định bán nhà mà lại không thèm hỏi qua bà ấy một câu? Một cảm giác hối hận làm cho ông tiến bật dậy. Ông lập cập xòe diêm đốt ba nén hương cắm lên bàn thờ của bà vợ. Sau đó, ông chắp hai tay thành kính đứng im lặng trước di ảnh của bà khá lâu. Ông thầm nói với bà về chuyện nhà chuyện cửa. Trong đó có cả cái chuyện có kẻ định mua nhà. Khấn xong, ông lại giường nằm nhưng khi vừa mới đặt lưng xuống giường, ông lại thấy bà ấy hiện về. Bà đẩy cửa, đi thẳng lại nơi ông đang nằm và nhìn ông bằng ánh mắt buồn bã rồi hỏi, lần nào cũng chỉ mỗi một câu duy nhất, ông bán nhà thì các con tôi ở đâu? Quanh đi quần lại bốn năm lần cũng chỉ có như vậy. Biết rằng không thể ngủ được nữa, ông Tiến trở dậy ngồi hút thuốc lào. Khi đồng hồ cũ kỹ trên nóc tủ chỉ hai giờ sáng, bên ngoài vầng trăng đã trách xa về phía tây, thị trấn im lìm say ngủ. Những chiếc xe ô tô suốt ngày rú ga đinh tai nhức óc cũng đã im tiếng, chỉ có tiếng lá trong vườn cây quanh nhà là vẫn sạc xào và tiếng côn trùng tỉ tê vang vọng. Ở ngoài sân, con chó vàng lại chợt diết lên, nhưng lần này tiếng diết của nó nghe nấc nghẹn giống như bị bóp cổ. Ông Tiến vớ con dao dựa và chạy ra ngoài sân. Dưới ánh trăng mở, ông nhìn thấy con chó trung thành đang nặng nề lếp vào nhà. Nó gắng gượng bò về phía ông nhưng chỉ được một quãng ngắn thì chúi xuống, nằm bất động. Ông Tiến quỳ xuống, khẽ nâng đầu con chó tội nghiệp của ông. Dường như để đáp lại sự ân cần ấy của chủ, con vật dê lên một tiếng giống như một hơi thở dài, não ruột rồi bỗng mềm quạt. Nó đã chết. Một ngọn lửa căm giận bóng trào lên khiến cho ông Tiến đứng bật dậy. Ông phóng ánh mắt căm giận vào trong những mảng tối phía sau khu vườn. Ở giữa những tán cây đen sẫm, hình như ông đã nhìn thấy có một bóng đen đang thoan thoát ẩn hiện. Khi bóng đen ấy đang di chuyển về phía những cây nhãn cổ thụ. Không đắn đo, ông Tiến siết chặt con dao trên tay và đuổi theo. Chắc chắn tên trộm đốn mặt đó đã giết chết con chó vàng của ông. Hắn sẽ không thể thoát được. Đang chạy, bỗng ông bị vấp, ngã nhào xuống. Có một vật đang nằm vắt ngang lối đi. Ông Tiến trồn dậy trong một linh cảm kinh hoàng và đưa tay sờ soạng. Ông đã không nhầm, cái mà ông vừa vấp phải là một xác chết. Bàn tay run dẩy của ông sờ thấy một thân hình đã lạnh ngắt và mái tóc cắt ngắn. Đây là xác của một người đàn ông. Lạnh toát người trong nỗi khiếp đảm, ông Tiến quỷ trên hai chân đang rung lên bần bật và thẳng thốt đưa mắt ngó ra xung quanh. Ánh sáng mờ ảo làm cho khu vườn bóng trở nên kỳ quái với những hình thủ đang lay động. Ông tiến đưa mắt nhìn về phía cuối vườn. Chính trong thoáng đó, ông chợt thấy có một bóng đen hiện ra ở ngay bên đống gạch của cái am ngày xưa ông đã dỡ xuống. Phát hiện đó làm cho ông cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Ông trồn dậy và chạy như hóa điên về nhà. Ông cảm thấy hình như bóng đen nọ đang bám sát theo sau ông với hơi thở nóng bỏng. Hàm răng trắng ẩn và đôi tay xương sầu đang vung lên để bóp cổ. Lại một lần nữa, ông Tiến ngã nhào xuống. Ông bị sa chân xuống cái hào nhỏ do chính tay ông đảo ngay sau nhà để cho nước mưa khỏi xối vào chân tường. Cú ngã tuy không nguy hiểm, nhưng cũng đủ làm cho ông bị choáng ngất. Trong tư thế nằm chúi đầu xuống hào nước ấy, ông Tiến ngất lịm. Khi trời đã bắt đầu sáng rõ thì ông Tiến mới tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sáng và tiếng chim díu dít đã đánh thức ông. Ông Tiến lẩy bẩy chống tay nhòm dậy. Sự bình yên thân thuộc của khu vườn làm cho ông cảm thấy bình tĩnh trở lại. Ông nhặt một khúc củi to tướng cạnh đấy, cầm chắc trong tay và mạnh bảo quay trở lại nơi mà ông đã bị vấp ngã đêm qua. Không hề có một dấu vết nhỏ, con dao dựa văng vào một gốc bưu đủ vẫn còn nằm im ở đấy. Nhưng tất cả những gì mà ông đã nhìn thấy trong ánh trăng thì không để lại một dấu vết nào, nơi có xác người đàn ông nằm tối qua, bây giờ trống trơn. Tuy cỏ ở đó có bị nhỏ nát hơn so với những nơi khác, nhưng có thể đó chỉ là dấu vết do chính ông để lại khi ngã xuống. Trong lòng đầy những nghi hoặc, ông tiến đi về phía cuối vườn. Ở đó, ông cũng không tìm thấy dấu vết nào của kẻ đã đột nhập vào khu vườn của ông. Phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng nếu như vậy thì sẽ giải thích ra sao về tất cả những điều mà ông vẫn còn nhớ như in, và nhất là cái xác lạnh ngắt của con chó vàng tội nghiệp vẫn đang nằm thẻ lưới ở sân như một tan chứng của tội ác. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, khi ông Tiến đang đau đầu với những câu hỏi về cơn ác mộng mà ông đã phải chứng kiến tối hôm trước tại một thị trấn, xa xôi ở vùng đồi núi thì thiếu tá Trần Vinh đang ngồi đối diện với bà Mây trong một căn phòng nhỏ ở nơi làm việc của anh. Sau khi đã cân nhắc, Trần Vinh đã quyết định hôm nay sẽ nói thẳng với bà những điều đã xảy ra. Anh hy vọng thông qua sự dạn nứt sẽ tìm được câu trả lời cho những dấu hỏi của vụ án. Một điều hết sức bất ngờ là khi nghe tin ông Hoạt, bà Mây không hề tỏ ra hốt hoảng hay lo lắng. Ngược lại, bà còn tỏ ra vui mừng một cách thành thật. Nhân cơ hội đó, Trần Vinh hỏi bà về những điều mà anh đang muốn biết, nhưng người phụ nữ ấy chỉ im lặng. Trên gương mặt xanh sao của bà ánh lên những tia sáng khó hiểu. Đó là ánh mắt thẳng thốt, xa xôi rất kỳ lạ. Điều đó khiến cho Trần Vinh thấy cần phải kéo bà ta trở lại với thực tại. Trần Vinh quyết định sẽ lật ra toàn bộ những dữ kiện. Anh thông báo tiếp cho bà Mây biết rằng ông Hoạt bị bắt vì công an nghi ngờ ông ta chính là thủ phạm đã giết chết hai người con của bà là Minh và Lê Quang. Trong khi Trần Vinh nói, Người phụ nữ ấy lắng nghe một cách chăm chú với nét mặt bình thản đáng lo ngại. Bà ta hỏi lại Trần Vinh bằng giọng nhỏ nhẹ. Chúng nó chết cả rồi à? Đúng như thế, cô Minh đã bị giết cách đây hai tuần, còn Lê Quang cũng đã chết cách đây bốn ngày. Chúng tôi nghi rằng chính ông ấn đã giết họ. Trần Vinh nói chậm và cố ý nhắc lại thật rõ. Anh tưởng rằng bà Mây chưa nghe rõ những điều anh nói. Nhưng ngay cả sau khi anh đã nhắc lại như vậy, khuôn mặt của người phụ nữ ấy vẫn không bộc lộ một cảm xúc nào, đó là một điều hết sức không bình thường làm cho Trần Vinh cảm thấy lo ngại. Để đề phòng một cơn điên loạn mới, anh ra hiệu cho người trinh sát đứng ở ngoài cửa đi gọi bác sĩ. Nhưng cũng đến lúc đó, cơn bùng nổ mới bắt đầu. Người phụ nữ vốn đã tái xanh ấy từ từ nhắm mắt lại và xỉu xuống ghế. Bà ngất lặng lẽ giống như khi người ta ngủ thiếp đi. Không có một tiếng riêng la hay than khóc. Sau khi đã tỉnh dậy, bà Mây không chịu nằm nghỉ bà đòi được gặp Trần Vinh. Với nước da xanh tái và cử chỉ yếu ớt như một đứa trẻ, người phụ nữ ấy đã kể cho Trần Vinh nghe tất cả về nỗi bất hạnh của gia đình mình. Đó là nỗi đau đớn câm lặng, nỗi đau ẩn chứa bên trong những rông bão của một cuộc đời chỉ có nước mắt và những bất hạnh. Những lời nói của bà Mây lúc ấy giống như những lời chăng chối và hình như bà đã phải vận dụng những sức lực cuối cùng còn lại của mình để kể lại. Bà nói bằng giọng đều đều, ngắt quãng và không có sinh khí. Khi nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người mới, nó có thể đem lại những hậu quả tâm lý khủng khiếp như vậy. Qua câu chuyện của bà May, những mắt xích đã được ghép nối. Đó là sự phát triển tiếp nối Là hệ quả của một mối thù truyền đời đã bắt đầu từ rất lâu về trước. Câu chuyện được tóm tắt như sau. Từ nhiều đời trước, ở tỉnh Hát, có một dòng họ nổi tiếng giàu có. Đó là dòng họ thương, chủ nhân của những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, của những đàn trâu bò đông không kể xiết. Ngoài việc bóc lột nông dân và ruộng đất, họ trương còn làm giàu bằng những thủ đoạn buôn bán và cho vay nặng lãi. Không ai có thể ước tính được có bao nhiêu vàng bạc trong những căn buồn với nhiều tầng cửa lim đóng kín của gia đình này. Đến khoảng đầu thế kỷ 15, trong dòng họ Trương bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Thời kỳ này, ông chủ gia đình tên là Trương Thành. Ông ta có ba con gái và hai người con trai tên là Trương Tùng và Trương Bách. Đây cũng là lúc đang có một dòng họ khác ở trong vùng mới nổi lên để cạnh tranh với họ Trương. Đó là họ Hoàng. Tuy không được giàu có như họ Trương, nhưng họ Hoàng lại cậy có nhiều thế lực nên đã tìm mọi cách để lấn át họ Hoàng. Đã có những cuộc xô sát đẫm máu và nhiều lần kiện liên quan giữa hai dòng họ này. Do thường thắng kiện nên họ Hoàng ngày càng lấn tới và có trở thành mối đe dọa đối với họ Trương một thời lấy lừng. Ông Trương Thành đã tìm mọi cách để chống lại đối thủ của mình nhưng không đạt được nhiều kết quả. Chính trong lúc đó, Một sự kiện xảy ra đã làm cho mâu thuẫn giữa hai dòng họ càng trở nên gay gắt. Người con trai thứ hai của Trương Thành là Trương Tùng bỗng Đem Lòng yêu cô gái độc nhất của họ Hoàng tên là Hoàng Kim. Mối tình ấy được họ Trương coi như một nỗi nhục của mình nên họ ra sức ngăn cản. Trong khi đó, họ Hoàng thì lại ngấm ngầm ủng hộ. Kết quả của câu chuyện đó là lễ cưới của đôi thanh niên mà không có sự chứng kiến của họ Trương. Ông Trương Thành vô cùng căm giận đứa con bất hiếu ông ta tuyên bố từ bỏ trương tùng và sẽ dành toàn bộ tài sản cho người con trai lớn là trương bách sau khi cưới trương tùng sang ở hẳn bên vợ hoàng tuy cũng có con trai nhưng đều bị giết chết yểu nên cuối cùng trương tùng trở thành người thừa hưởng toàn bộ của cải của họ hoàng để tỏ thái độ công khai chống lại dòng họ của mình trương tùng đổi cả tên lẫn họ và trở thành ông chủ hoàng vũ long của họ hoàng nhiều năm trôi qua Họ Hoàng dần dần lấn át họ Trương. Nhất là từ sau khi ông Trương Thành qua đời và Trương Bách trở thành chủ gia đình, họ Trương bị họ Hoàng công khai lấn chiếm đất đai hàng ngày. Mâu thuẫn đã trở thành mối thù hận. Hai anh em ruột bây giờ là hai kẻ tử thù. Họ dình dập nhau từng bước, tranh giành nhau từng thước đất nhiều khi không phải vì tiền mà chỉ do lòng căm giận mù quáng. Trong nhiều năm, hai dòng họ đã sử dụng hàng chục mưu mẹo. Kể cả việc dùng thuốc độc để sát hại lẫn nhau. Cuộc giành giật kéo dài hàng mấy chục năm. Khi đã bước sang đến cái tuổi 60, Trương Bách hiểu rằng cần phải có những biện pháp khôn khéo nhất để bảo vệ tài sản của dòng họ. Đến giai đoạn này, Hoàng Vũ Long lại cho người sang nhà họ Trương để đòi chia cuộc cải. Trương Bách hiểu rằng nếu ông ta không nhượng bộ, thằng em phản phúc của mình sẽ cho người đến ăn cướp lại cái phần mà hắn cho rằng hắn có quyền được hưởng không bàn với ai trong gia đình, trương bách lặng lẽ thu gom vàng bạc và đem đi trôn giấu ở một địa điểm nằm sâu trong những cánh rừng. sau đó, ông đột ngột kéo cả gia đình bỏ đi trong một đêm mùa đông giá buốt. khi nhận được tin này, hoàng vũ long cho người sang chiếm luôn nhà cửa, ruộng vườn của họ trương. đồng thời, ông ta ra sức săn tìm những dấu vết dẫn đến kho của cải đã được trôn giấu. cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều năm cuối cùng cũng đã lần ra được những dấu vết đầu tiên. Một người vốn là gia nhân cũ của họ Trương đã nói rằng ông ta có biết những bí mật có thể tìm đến nơi dấu của. Sau khi được trả một món tiền lớn, người đó đã kể lại như sau. Trương Bách đã biến tất cả của cải trong gia đình thành vàng bạc và đem chôn giấu trong một vùng rừng núi. Số vàng bạc này đựng trong một cái chum. Cái chum đó đặt trong một hang đá có nhiều lần cửa. Trong đó lần cửa cuối cùng được bọc bằng đồng và được bảo vệ rất cẩn thận. Chìa khóa để mở cánh cửa này được làm dưới dạng một cổ vật. Cũng trên chiếc chìa khóa còn có những lời chỉ dẫn con đường tìm đến nơi chôn của. Trương Bách giấu chiếc chìa khóa này ở một nơi cách xa nơi giấu vàng. Đó là một ngôi chùa mà ở đó chìa khóa để lẫn trong những đồ thờ cúng bằng đồng khác. Sở dĩ người này biết được những điều nêu trên là do ông ta vốn là gia nhân thân tín trong gia đình Trương Bách. Chính ông chủ đã giao cho ông ta đem chìa khóa và một số đồ thờ khác đến ngôi chùa nọ. Trước khi bỏ đi, Trương Bách đã đánh thuốc độc để giết tất cả những người biết đến bí mật của mình. Người gia nhân ấy đã may mắn thoát được do một sự tình cờ may mắn, trong khi tất cả những gia nhân khác đã chết một cách thê thảm. Như vậy, kẻ nào có được chìa khóa trong tay... Kẻ đó cũng sẽ có cơ hội tìm ra kho báu của dòng họ Trương do Trương Bách trôn giấu. Để thu lại chiếc chìa khóa, Hoàng Vũ Long đã cho tay chân đến ngôi chùa nọ. Bọn chúng giết chết người trông coi chùa và thu lại tất cả những đồ thờ cúng bằng đồng. Nhưng cái nào trong số đó là chìa khóa thì Hoàng Vũ Long không biết. Ít lâu sau, người của dòng họ Trương đã đoạt lại một trong những cổ vật mà họ Hoàng đã lấy từ trong ngôi chùa. Như vậy, Khi đã biết được chiếc chìa khóa quý báu đó thì họ Hoàng lại không còn trong tay nữa. Nhiều năm sau, họ Hoàng có lúc giành được chìa khóa, nhưng sau đó người họ Trương lại tìm cách đoạt lại. Cứ như thế, cuộc giành giật chiếc chìa khóa kéo dài qua nhiều đời. Nhưng kho của cải thì vẫn chưa bị động chạm tới. Họ Trương chưa muốn đời nó đi nơi khác, còn họ Hoàng thì chưa tìm được con đường tới kho của. Cho đến thời điểm cách đây khoảng hai mươi năm. Người được trao giữ chiếc chìa khóa là Hoàng Văn Sâm. Ông Hợi, bố ông Sâm trao lại cho con trai bảo vật này cùng với những lời chỉ dẫn cần thiết. Chiếc chìa khóa được giấu trong một hang đá ở ngọn núi thần nằm trong giấy ninh sơn. Cái hang này đã có từ hàng trăm năm về trước, là nơi cất giấu những thứ quý giá của dòng họ này. Những truyền thuyết xung quanh núi thần là do những người chủ của hang đá tạo ra để bảo vệ cổ vật của họ. Ngoài ra, Cửa hang được lấp kín bằng một thứ vật liệu được đúc từ bột đá trộn lẫn với thuốc độc. Loại thuốc độc gia truyền ấy, kẻ nào đã vô phúc dính phải thì cầm chắc là bỏ mạng mà cái chết kinh hoàng của ông Sung, bố anh dư là một thí dụ. Trong lần vào khảo sát cái hang đá ở núi Thần, Trần Vinh đã phải hết sức thận trọng để tránh những sơ xuất. Thứ nước màu đen trong cái lọ nhỏ mà anh ta tìm thấy trong cái hòn đá là thuốc giải độc. Nhưng nếu kẻ nào không trúng độc mà uống thứ nước đó thì sẽ phải gánh những hậu quả ngược lại. Ông hợi và sau này là ông Sâm ra vào hang theo lối đi qua vách đá phía sau. Để vượt qua được cái khoảng trống rộng tới 5 mét, họ dùng một cái thang dây mà Trần Vinh đã tìm thấy khi khảo sát hang đá. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng con cháu của dòng họ trương đã phát hiện ra dấu vết. Chúng lập tức bám theo ngay. Đó là lý do khiến cho gia đình Trương Hữu và Lê Văn Ấn đến cư trú tại xóm Hàng ở xã Hà Dần, huyện Hà Sơn. Lê Văn Ấn không phải là người họ Trương, hắn không hề biết đến ý nghĩa của cổ vật. Từ những quan hệ khác, dần dần hắn trở thành người thân tín của Trương Hữu và được giao cho nhiệm vụ theo dõi Hoàng Văn Sâm. Hắn được Trương Hữu trả thù lao cho việc đó. Thời điểm ấn phát hiện ra cái hang đá trong núi thần cũng chính là thời điểm Hữu quyết định thủ tiêu ông Sâm, kẻ thù dòng họ chuyên kiếp của hắn. Sau khi ông Sâm đã bị giết chết, ấn lại được lệnh phải cưới bà vợ hóa của ông ta nhằm xóa sạch dấu vết. Từ sau khi đã trở thành người chủ duy nhất của chiếc chìa khóa ấy, Trương Hữu đã một vài lần sử dụng nó để đến nơi giấu của và lấy ra một ít vàng bạc. Số của cải này đã thừa đủ để cho cả gia đình hắn sống sung sướng suốt đời. Nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với số còn lại. Sau khi đưa cả gia đình rời xóm hàng ở xã Hà Dần, huyện Hà Sơn, tỉnh Hát, để trở về Hà Nội, thỉnh thoảng bố con Trương Hữu vẫn quay lại hang để kiểm tra. Chúng đến bằng một con đường khác, không đi qua tỉnh Hát, mà ngược lên tỉnh Giáp bên cạnh, sau đó đi xuyên qua dãy Ninh Sơn để vào núi Thần. Đến đây, chúng vào hang bằng cửa ngách. Gần một năm qua chúng chưa trở lại nên chưa biết về chuyện bố con anh Dư đã tình cờ phát hiện ra cái hang và đã lấy đi chìa khóa dưới dạng một cổ vật. Trong lần đến đây khảo sát, do không vượt qua khoảng trống giữa hai vách đá nên Trần Vinh không biết rằng từ ở vách đá bên kia. Bố con Trương Hữu chỉ cần ngóc một sợi dây vào gờ đá để đu sang bên này. Chúng quay ra cũng bằng cách đó và trước khi rời đi thì cuộn tròn sợi dây, bọc vào ni lông và giấu kỹ trong một hốc đá. Do những quy định nghiêm ngặt của dòng họ nên bà Mây chỉ được biết về mối thù trong quá khứ của hai họ Trương và Hoàng. Bà cũng chỉ biết đại khái rằng hình như chồng mình đang nắm giữ một bảo vật của họ Hoàng. Còn những phần khác của câu chuyện này, Trần Vinh phải lọc ra từ trong lời khai của những nhân vật khác có liên quan và dĩ nhiên, trong đó không thể thiếu lời khai của Lê Văn Ấn. Trở lại với câu chuyện của ông Tiến ở thị trấn thuộc vùng Hà Dần sau cái đếm khủng khiếp ấy, ngay chưa hôm sau, hai người muốn mua nhà lại tìm đến, không đắn đo, ông tiến nhận lời ngay. Từ đêm qua, ông chợt hiểu rằng không thể ở lại trên mảnh đất của ma quỷ này được nữa. Những cơn ác mộng với những xác chết, những con ma có đôi bàn tay xương sầu vẫn đang ám ảnh trong tâm trí hoảng loạn của ông với những dự cảm về tai họa. Có một điều lạ lùng là những người hỏi mua nhà khi thấy ông đồng ý chỉ mỉm cười. Họ đón nhận quyết định ấy của ông một cách điềm tĩnh như thể là trước khi đến đây, họ đã biết chắc chắn là ông sẽ quyết định như vậy, nhưng ông Tiến không có thời gian suy nghĩ về những chuyện ấy. Ông đã có quá nhiều điều kinh ngạc để mà suy nghĩ. Ngay sau đó, thủ tục mua bán diễn ra rất nhanh gọn vì các loại giấy tờ đã được khách mua chuẩn bị sẵn. Ông Tiến chỉ có mối việc ký tên rồi nhận tiền. Ngay hôm sau... Ông dọn về ở nhờ một người bà con ở cách thị trấn hơn chục cây số. Công việc đầu tiên của những người chủ mới của khu đất này là thuê thợ xây một bức tường bằng gạch cao quá đầu người bao bọc toàn bộ xung quanh. Từ bây giờ, không ai có thể nhìn ngó vào bên trong được nữa. Bức tường xây xong, tốt thợ tiếp tục dỡ bỏ căn nhà cũ và dựng lên ba gian nhà mới cao giáo và đổ mái bê tông. Công việc hoàn thành rất nhanh. Tốt thợ được thù lao khá hậu hĩnh. Không ai biết rằng sau khi tốt thợ trước đã ra về thì bên trong bức tường ấy, một công trình khác do tốt thợ từ tỉnh ngoài về cũng bắt đầu lặng lẽ được tiến hành. Qua những lời khai, vụ giết ông Hoàng Văn Sâm đã được lực lượng công an dựng lại như sau. Là người của dòng họ Hoàng được giao trông coi chìa khóa, ông Hoàng Văn Sâm, chồng bà Mây vẫn thường bí mật lên núi thần để kiểm tra. Có thể là trong một lần nào đó, ông đã phát hiện thấy những dấu vết cho thấy có thể đã có kẻ nào đó biết đến bí mật này. Chính điều đó đã làm cho ông ta lo lắng, bồn trồn như lời khai của bà vợ. Đó là lý do khiến ông ta sách súng rời khỏi nhà vào buổi tối. Nhưng chính ông lại đã trở thành con mồi. Vào cái đêm định mệnh cách đây hai mươi năm, ấn đã bí mật theo dõi ông Sâm và khi thấy ông ra khỏi nhà, hắn bám theo từng bước. Cùng đi với hắn còn có Trương Đạt, con trai của Trương Hữu lúc đó mới chỉ tròn 16 tuổi nhưng đã to khỏe như một thanh niên trưởng thành. Bọn chúng bám theo ông Sâm đến cầu Casey thì bắt đầu động thủ. Từ sau gốc Casey, ấn bất ngờ nhảy ra, trôm vào đối thủ. Hai bàn tay cứng như sắt của hắn thiết chặt lấy cổ ông Sâm. Bị bất ngờ, ông Sâm ngã xuống, kéo theo ấn vẫn đang thiết chặt lấy cổ ông. Nhưng vốn là một người to khỏe và cũng có võ nghệ, ông Sâm đã vật lộn với ấn và ông lật được người, nằm đè lên trên ấn, nắm tóc hắn, dập mạnh đầu xuống đất nhiều lần. Lẽ ra ông đã đánh gục ấn nhưng Trương Đạt đã bất ngờ tham gia. Rất bình tĩnh, hắn chuyển con dao đang sang tay trái, đặt mũi dao ở phía dưới xương bảo vai trái của ông Sâm rồi vung nắm đấm của tay phải ráng mạnh xuống cán dao giống như khi người ta đóng cọc. Nhát dao ấy làm cho nạn nhân giật nảy người lên. Bàn tay đang nắm tóc ấn rằng mạnh, rứt ra một mảng tóc còn dính theo cả da đầu. Để tạo ra hiện trường giống như một vụ giết người cướp của, bọn chúng lục soát khắp người ông Sâm và lấy đi cái túi đựng tiền. Sau đó, chúng lội xuống suối, đi một quãng dài rồi tắt lên đường, trở về xóm hàng. Như vậy, Thiếu tá Trần vinh đã hoàn toàn đúng khi khẳng định rằng một mình ấn không đủ sức giết ông Sâm. Nhưng có một chi tiết mà anh đã đoán nhầm. Kẻ đã đâm dao vào lưng ông Sâm không phải là một kẻ thuận tay trái. Cũng qua những lời khai, vụ giết Minh, con gái bà Mây đã được dựng lại như sau. Thoạt đầu, khi thấy Minh về hỏi dò đường đây để tiêu thụ một cổ vật, ấn vẫn không có băn khoăn gì. Hắn giới thiệu cho cô ta một địa chỉ mà hắn biết, nhưng trong câu chuyện, mình đã vô tình tiết lộ về lá thư của Dư mà tên Sơn Hồ tình cờ nắm được. Điều đó làm cho ấn giật mình. Hắn đã đem cái tin đó đến cho Trương Hữu. Dĩ nhiên là Trương Hữu hết sức lo lắng. Ban đầu, hắn đã định cùng với con trai trở về Hà Dần để giành lại cổ vật, nhưng sau đó, hắn đổi ý để đề phòng những bất trắc Hắn quyết định cứ để cho Sơn Hổ đi lấy cổ vật về. Để thúc đẩy cho sự việc đi nhanh hơn, hắn đã dựng lên kiêm màn kịch bói toán mà trong đó con gái hắn là Trương Tú đã thủ vai chính. Như vậy là ngay từ trước khi lên đường về gặp anh Dư ở Hà Dần, Sơn Hổ đã trở thành một quân bài trong ván cờ của Trương hữu. Ngay sau khi Sơn mang được cổ vật trở về Hà Nội và giao cho Minh đem tiêu thụ, Trương Đạt đã đến gặp thị và mua lại cổ vật với giá 400.000 đồng. Minh đồng ý ngay, thị chỉ yêu cầu sao lại cho thị một bản đúc thứ hai và xử lý cho thật giống đồ cổ để thay thế bản chính. Trương Hữu đồng ý, bản sao này sẽ giúp cho hắn chủ động phòng ngừa những bất chắc có thể xảy ra vì Minh chính là con gái của ông Sâm, một người họ hoàng, kẻ thù truyền đời của họ Trương. Khi đã hiểu rõ vụ mua bán của bọn Sơn hổ và Minh với tay chuyên gia nước ngoài chỉ là một vụ mua bán thông thường, Trương Hữu đã yên tâm phần nào. Nhưng khi Minh thoát khỏi cuộc vây bắt của lực lượng công an và bỏ trốn thì hắn lại lo ngại. Nếu công an bắt được cô ta, rất có thể mọi chuyện sẽ vỡ lở. Bởi thế, hắn quyết định phải thủ tiêu nhân chứng nguy hiểm này. Mệnh lệnh được thi hành ngay. Lê Văn Ấn không hề ngần ngại khi nhận được lệnh thủ tiêu Minh. Hắn không bao giờ quên đây chính là con gái của kẻ đã bị hắn giết chết từ hai mươi năm trước. Hơn nữa, thông qua công việc này, hắn sẽ được thù lao một món hết sức hậu hĩnh, trong đó có cả thuốc phiện, thứ mà hắn không thể thiếu. Để cho chắc ăn, hắn yêu cầu Trương Hữu cử thêm Trương Đạt, bây giờ đã ở kiếp tuổi bốn mươi sáu, cùng tham gia với mình giống như vụ giết ông Sâm hai mươi năm trước. Sau cái đêm bị bắt hụt, mình đã đến chú ngụ tại nhà một người bạn đồng hội đồng thuyền với thị. Ấn biết rất rõ nơi này. Theo kế hoạch của bọn chúng, Ấn nhắn tin cho mình là muốn đưa cô ta đến chỗ chú ẩn mới ở một tỉnh ngoài Hà Nội. Sau những đắn đo, mình đồng ý và tối hôm đó đã đến điểm hẹn. Ở đây, Ấn cùng với Đạt đã chờ sẵn dưới bóng những lùm cây bên một hồ nước nhỏ. Đạt được giới thiệu là người sẽ dùng xe máy chở mình đi. Đúng vào lúc mình vừa ngồi lên sau chiếc xe máy của Đạt, từ phía sau, ấn bất ngờ trồm tới vồ lấy cô ta, với hai bàn tay cứng như thép. Khi thấy mình đã bắt đầu mềm người ra, hắn kéo cô ta xuống khỏi xe, Đạt cũng xuống xe và rút dao ra. Tay trái cầm dao đặt vào chỗ lõm dưới xương bảo vai trái của nạn nhân, tay phải nắm lại như một cái vồ Đạt nghiến răng đấm mạnh xuống cán dao giống như hắn đã làm với ông Sâm hai mươi năm trước. Sau đó, chúng lột hết các thứ trong người nạn nhân, kể cả đôi hoa tai của cô ta, rồi gói xác Minh vào một cái túi có bỏ sẵn đá ở trong rồi đem tới giềm xuống hồ nước. Sau khi đã giết Minh, bố con họ Trương chưa kịp thở phào thì tên Ấn bị bắt. Điều đó đối với chúng còn nguy hiểm hơn nhiều. Tuy không biết nhiều về những bí mật xung quanh cổ vật, nhưng Ấn là kẻ đã nắm được hầu hết những tội ác của bọn chúng. Thông qua hắn... Công an sẽ dần dần lần ra những dấu vết. Nếu ấn khai ra, dù chỉ là một phần nhỏ trong những điều hắn biết thì coi như số phận đầy tội ác của dòng họ Trương cùng với kho của cải sẽ kết thúc. Như vậy, đến thời điểm đó, ấn trở thành một mối nguy cần phải bị loại bỏ. Đã đến lúc người đi săn phải biết ăn thịt chó. Đó là quyết tâm của bố con Trương Hữu, nhưng chúng cũng hiểu rằng việc thủ tiêu ấn là vô cùng nguy hiểm. Nếu thực hiện không thành, bọn chúng sẽ đối mặt với hậu quả thảm khốc vì có thể tên ấn sẽ khai hết với công an để trả đũa. do đó, lần này trương hữu triển khai kế hoạch với một sự cẩn thận đã được nhân lên gấp đôi. để thực hiện mưu kế, trương hữu cho con gái về hải phòng báo cho lê quang, con trai của ấn biết và đưa anh ta lên hà nội. thông qua anh chàng ngờ nghịch này, hữu đã gửi tới vợ chồng ấn những túi quà đã được tẩm thuốc độc. Ngay cả Lê Quang cũng trở thành nạn nhân sau khi anh ta hoàn thành việc đem cái chết đến tận tay bố mẹ mình. Về kết cục của những âm mưu ấy, chúng ta đã biết ở phần trên của câu chuyện này. Trong những lời khai của bà mây, có một chi tiết liên quan tới người con trai lớn của bà và ông Hoàng Văn Sâm, tên là Tấn. Sau khi chồng bị giết, bà mây đã cho Tấn. Lúc đó mới mười tuổi đến ở với một người họ hàng của ông Sâm tên là ông Tiến ở một vùng đồi núi cách đó chừng năm mươi cây số. Việc này bà làm là để thực hiện theo yêu cầu của chồng khi ông vẫn còn sống. Từ khi Tấn mới tròn ba tuổi, ông Sâm đã dặn bà như sau. Bu nó phải nhớ thật kỹ điều này. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi, bu nó phải đem thằng Tấn gửi sang bên bác Tiến nhờ nuôi hộ. Tôi đã bàn với bác ấy rồi. Bu nó đừng ngại. Trong khi bà mây còn chưa hết ngạc nhiên, ông Sâm đã nói tiếp. Không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nên tôi cứ. Dặn trước bu nó như vậy, còn bây giờ, bu nó hãy nhìn kỹ cái này. Ông Sâm nói và rút từ trong cái hốc bí mật dưới chân cột nhà ra một con vật nhỏ đúc bằng đồng. Con vật chỉ cao khoảng 7cm và dài độ găng tay, thoạt nhìn giống một củ khoai lang. Ông nói tiếp bằng giọng thì thầm. Nếu như có điều gì xảy ra với tôi, bu nó phải giữ lấy vật này. Khi nào thằng Tấn đủ 18 tuổi thì giao lại cho nó giữ. Còn nếu như cả thằng Tấn cũng gặp chuyện không hay, bu nó phải đem giao lại cho bác Tiến. Nếu bác Tiến lúc đó không còn nữa, bu nó hãy đem đi trôn, tuyệt đối không cho ai biết về nó. Tính mạng của cả gia đình và dòng họ ta là ở trong đó. Theo như lời kể của bà Mây, trong lúc nói những lời đó... Vẻ mặt của ông Sâm trông hết sức khủng khiếp. Từ đó đến nay đã gần 30 năm qua mà bà vẫn chưa thể quên được. Rõ ràng là ông Sâm luôn luôn cảm thấy mối đe dọa đối với ông ta và gia đình mình. Những lời nói của ông ta giống như một dự cảm báo trước tai họa. Quả nhiên, 7 năm sau đó, ông ta đã bị những kẻ nào đó sát hại. Sau khi chồng chết, bà mây đã thực hiện đúng như lời căn dặn của ông là đem tấn đến nhà ông Tiến gửi nuôi. Khi Tấn đã tròn 18 tuổi, bà Mây đã đưa lại cho anh ta bức tượng và nhắc lại đầy đủ những lời căn dặn của ông Sâm. Bà Mây không biết cái con vật bằng đồng ấy có ý nghĩa gì. Trong khi bà Mây đang kể lại câu chuyện bi thảm của gia đình mình thì ở cách đó không xa, tại một quầy hàng nhỏ ở gần ga Hà Nội, ông Trương Hiếu đang thong thả lật từng trang của tập thơ đường. Đến tác giả Trương Kế... Ông dừng lại ở bài thơ phong kiều dạ bạc và ngâm lên khe khẽ. Nguyệt lạc ô để xương mãn thiên giang phong ngư hỏa đối sầu miên cô tô thành ngoại hàn sơn tự dạ bán chung. Thanh đáo khách thuyền không biết trong bài thơ ấy có điều gì tâm đắc mà ông ta có vẻ đặc biệt thích thú. Ông ta ngâm nga xong, còn đọc đi đọc lại với một vẻ say sưa đặc biệt. Thậm chí, có lúc ông ta còn áp cả trang sách ấy vào ngực và mỉm cười mơ màng. Một tuần sau khi bán nhà, ông tiến tìm đến khu tập thể của nhà máy cơ khí thăm vợ chồng Tấn. Nhưng Tấn không có nhà, vợ anh ta nói rằng cách đó một tuần, Tấn đã ra đi một cách vội vã. Anh ta chỉ nói vắn tắt với vợ là đến thăm một người bạn ngày trước cùng ở một tiểu đội với anh. Tấn không nói địa chỉ của người bạn ấy ở đâu. Anh ta nói là đi khoảng ba ngày sẽ về, nhưng mãi tới hôm đó vẫn chưa thấy trở về nhà. Ông Tiến thầm nhầm tính, Tấn đã đi một tuần, nghĩa là đúng vào ngày mà anh ta hẹn với ông là sẽ về thăm gia đình. Nhưng anh ta đi đâu? Thiếu tá Trần Vinh nheo mắt nhìn xoáy vào gã thanh niên có dáng vẻ ngông nghênh vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh mà không thèm gõ cửa. Trong bộ dạng bên ngoài của gã thật bụi bặm, bộ quần áo bò mốc loang lổ như da chăn, mái tóc bù xù lâu ngày không cắt và chiếc kính dâm to tướng che lấp cả khuôn mặt. Ai đây? Có việc gì, Trần Vinh lấy giọng nghiêm nghị. À, có gì đâu. Định xin ông anh tí lừa thôi. Gã thanh niên nọ thản nhiên đáp lại và vừa nói. Gã vừa móc túi lấy ra một bao thuốc lá manbozo, lấy ra một điếu, cắm lên môi bằng một động tác điệu nghệ. Gã chìa bao thuốc về phía Trần Vinh. Ông anh, là một điếu cho vui. Ờ, thuốc ngon đấy nhỉ, Trần Vinh nói và lấy một điếu thuốc. Châm lửa. Gã thanh niên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Họ im lặng hút thuốc và nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng cười phá lên. Người thanh niên lột kính ra. Đó là đại úy Thế An. Có gì mới không? Trần Vinh hỏi. Mọi chuyện đã phát triển nhanh hơn dự kiến anh ạ. Thế An trả lời, cửa hiệu của gia đình Trương Hữu đã đóng cửa từ sáng nay. Cáo đã rời tổ, Trần Vinh nhận xét, bắt đầu rồi đấy. Anh định bố trí thế nào? Thế An hỏi. Thanh và Hưng đã về thị trấn ca, còn Hồng Nga chắc cũng đã theo Trương Hiếu về thăm nhà mới ở đó. Tôi và cậu sẽ tạo thành mũi thứ ba. Cậu thấy thế nào? Có cần phải thêm người không? Không cần đâu anh ạ. Thế An lắc đầu, chúng ta có thể yêu cầu sự hỗ trợ của công an địa phương nếu cần. Được, Trần Vinh gật đầu, càng ít người, tính bất ngờ càng lớn. Còn về chuyến đi của cậu ra sao? Nghe nói cậu đã trở thành một tay thợ xây lành nghề rồi phải không? Thế An cười và lắc đầu. Không, tôi chỉ đủ trình độ làm thợ phụ thôi. Nhưng được cái là hiểu ra những điều rất thú vị. Những điều gì thế? Trước hết, tôi phát hiện thấy ở dưới cái giếng đã bỏ không dùng có một xác chết. Đó là một người đàn ông chạc 30 tuổi. Nếu như vậy, đó chỉ có thể là một người thôi. Anh định nói đó là con trai của ông chủ cũ của khu nhà đó. Đúng vậy. Rất có thể đó chính là Tấn, con trai bà mây và là con nuôi của ông Tiến. Nhưng tại sao? Thế An băn khoăn. Bởi vì trong bức tượng nhỏ bằng đồng mà bà mây lại cho Tấn có thể có những lời chỉ dẫn về nơi giấu của cải. Tấn đang nắm được điều đó nên anh ta không đồng ý cho ông Tiến bán nhà. Đồng thời... Anh ta đã bí mật trở về để tìm kho báu nhưng đã bị bọn chúng bắt gặp vào thủ tiêu. Còn phát hiện thứ hai là, Thế An nói tiếp, hình như cái khoảng giữa cây nhãn thứ tư và cây thứ năm trong vườn nhà ông Tiến là một vùng cấm. Trong khi làm nhà, do thiếu một ít gạch nên chúng tôi định đến cái đống gạch ở đây lấy một ít. Nhưng Trương Đạt không cho. Hắn gọi mang gạch mới đến chứ không cho ai đến gần cái đống gạch cũ ở giữa hai cây nhãn ấy. Trần Vinh chăm chú lắng nghe. Anh trầm ngâm một hồi lâu rồi chậm rãi. Chi tiết rất đáng chú ý đấy. Có thể chìa khóa của câu chuyện nằm ở đấy. Anh định bao giờ thì chúng ta lên đường? Thế An hỏi. Ngay bây giờ. Trần Vinh nói và nhanh nhẹn đứng dậy. Đã quá nửa đêm từ lâu. Mặc dù đang là mùa hè nhưng đêm ở vùng núi đồi vẫn cảm thấy lạnh. Màn xương trắng đục âm thầm phủ lên kế thị trấn với những căn nhà bám theo những chân đổi hai bên đường. Ánh trăng bị khuếch tán trong cái biển xương ấy cũng trở nên mờ ảo. Sự im lặng mênh mông và mơ hồ bao trùm lên cảnh vật. Đôi lúc, một làn gió nhẹ thổi qua làn lao sao những tán lá và tiếng dốc rách nhẫn nại của con sông nhỏ tên là Hàn Giang càng làm tăng thêm vẻ hoang sơ của một vùng đồi núi xưa cũ. Bên trong những bức tường của khu nhà trước kia là của ông Tiến, màn xương cũng đang bao phủ. Trong màn xương dày đặc ấy, khối cành lá thường ngày xun xuê dợp bóng của 5 cây nhãn cũng bị màn xương nuốt chừng. Giờ này, mọi sinh vật đều đã say ngủ. Nhưng nếu thật tinh mắt, người ta sẽ thấy có những điều không bình thường đang diễn ra ở đây. Có những bóng đen đang di động giữa những gốc ngãn. Rồi khi những bóng đen này đã biến mất, Lại có những bóng đen khác hiện ra trong khu vườn và thận trọng giỏ dẫm bước theo hướng những bóng đen kia. Ở khoảng giữa cây nhãn thứ tư và cây thứ năm có hai bóng đen đang hì hục sán đất bằng sẻng. Chúng đào một hố có đường kính khoảng một mét ở ngay chỗ xưa kia là nền của cái am mà ông Tiến đã phá đi. Khi hố đào đã ăn sâu xuống chừng độ nửa thước thì có một tấm ván dày hình vuông, mỗi bể dài gần ba gang tay. Tấm ván bị lật lên. Để lộ một miệng hầm đen ngỏm. Hai bóng đen ấy bật đèn pin xem xét một lúc rồi nối nhau chui xuống hầm. Sau khi đã ăn thẳng xuống đất độ hai thước, có một hành lang nhỏ vừa một người đi chạy về hướng đỉnh đổi. Bóng đen xuống trước có dáng người thấp bé bật lửa châm vào một ngọn nến và cần trên tay tiến vào hành lang, còn bóng đen thứ hai cao lớn hơn thì khoác một cái ba lô và giỏ dẫm bước theo sau. Hành lang này được lát gạch. Sau dăm thước bằng phẳng. Bó bóng chất xuống theo một góc 450. Hai bóng đen dỏ dẫm đi sâu xuống. Xuống khoảng chục thước, đường hầm trở lại bằng phẳng và sau khoảng năm thước nữa. Nó dừng lại ở một khoang hẹp giống như một căn phòng nhỏ, mỗi chiều khoảng 3 mét. Nền phòng và những bức tường xung quanh được lát gạch, còn trên trần thì được lát bằng ván gỗ. Ở chính giữa phòng có một bàn thờ bằng gỗ đặt trên một khối đá. Trên bàn thờ có một lưu hương bằng đồng. Ở một góc phòng còn có mấy viên đá cuội to bằng đầu người nằm lộn nhộn. Bóng đen thấp bé rút ra một nắm hương và châm lửa rồi cắm vào trong lư. Sau đó, cả hai đứa đứng chắp tay thành kính trong mùi hương trầm ngào ngạt. Khoảng 10 phút sau, chúng nhấc cái bàn sang một bên và dùng cái xà beng nhỏ mang theo, hì hục cậy bật phiến đá dưới chân bàn. Phiến đá được lật lên, để lộ ra một miệng hầm tối om. Bóng đen cao lớn đi lại góc phòng bê lên một hòn đá cuội. Hắn mang lại, ném xuống miệng hầm rồi nhanh nhẹ né sang một bên. Ngay lập tức, từ dưới cái khoảng đen ngòm ấy có ba mũi tên đồng thời lao vút lên. Hai mũi tên cắm phập vào ván gỗ lát trên trần, còn một mũi đập vào trần hang rồi rơi xuống. Đó là những mũi tên lớn bằng đồng mà thời gian đã gặm mòn đôi chỗ Bóng đen có dáng người cao lớn tiếp tục ném mấy viên đá cuội xuống miệng hầm và khi thấy không còn nguy hiểm gì nữa, chúng mới đỡ nhau trèo xuống dưới hầm. Ở bên dưới lại có một hành lang nhỏ dài khoảng bốn thước. Cuối hành lang là một cánh cửa bịt đồng mở ra phía bên trái. Gã cao lớn thúc mạnh xà beng khiến cánh cửa bật mở, dẫn vào một ngách phụ. Đi được dăm bước, lại có thêm một lần cửa thứ hai dẫn vào một ngách phụ khác. Qua hết ngách phụ này, hành lang bỗng được mở rộng ra thành một căn phòng vuông vắn, mỗi cạnh dài ba thước. Trên bức tường đối diện với lối vào có một cánh cửa lớn, được bọc đồng màu đen. Cửa không có ổ khóa, chính giữa cửa là hình trạm một cái đầu sư tử to gần bằng thật và ở giữa cái miệng ngoác rộng của nó là một cái lỗ nhan nhở như bị một viên đạn lớn bắn xuyên qua. Ngay trước cửa còn có một cái quan tài bằng đồng không có nắp đậy. Trong quan tài là một bộ xương người. Đây là xương của một người đàn bà. Mái tóc dài phủ trên bộ xương đã nói lên điều đó. Hết sức thận trọng, tên có vóc dáng cao lớn cầm xà beng đâm mạnh vào chiếc quan tài. Một tiếng soạt vang lên. Quan tài bất ngờ lật nghiêng, để lộ ra một miệng hầm sâu. Bên dưới hầm là những cây trông bằng đồng nhọn hoắt đang chĩa lên tua tủa. Đường dẫn tới cánh cửa cuối cùng đã được khai mở như vậy. Bóng đen thấp bé đặt cây nến lên một gờ đá cạnh đó trong khi bóng đen cao lớn lục trong ba lô ra một vật bọc trong rẻ. Đó chính là cổ vật do bố con anh Dư tìm thấy ở núi Thần. Ở chân đế hình bán nguyệt của cổ vật đúc nổi bốn chữ. Nguyệt, Giang, Cô, Dạ. Trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, khuôn mặt của hai bóng đen hiện ra. Đó chính là hai bố con họ Trương, Trương hữu và Trương Đạt. Cầm chắc cổ vật trong tay, Trương hữu nhẹ nhàng bước qua miệng hố trông. Hắn dẫn chân lên một góc miệng hầm và cầm cái cổ vật, lựa thế rồi đút gọn một nửa vào cái lỗ giữa miệng sư tử trên cánh cửa. Sau đó, hắn nghiến răng xoay mạnh ba vòng theo chiều ngược với kim đồng hồ, xoay tiếp một vòng dưới theo chiều ngược lại rồi ấn mạnh cả cổ vật vào bên trong chỉ còn cái chân đế thỏi ra. Tiếp đó, trương đạt gã có dáng người cao to, dơ xà beng thúc mạnh vào cánh cửa làm cho nó bật mở vào bên trong. phía sau cánh cửa ấy chỉ có một cáo hóm nhỏ ăn sâu vào lòng đá giống như một hàm ếch. trong hóm có hai cái chum, một cái cao khoảng ba gang tay, cái thứ hai nhỏ hơn chút, chỉ cao khoảng hai gang. toàn bộ vàng bạc của dòng họ trương chứa trong cái chum lớn trong cái chum nhỏ chỉ có sự chết chóc. Một khoái cảm điên cuồng bỗng trào lên trong huyết cảm trương hữu. hắn quay lại và kêu lên bằng cái giọng khàn khàn. Đây rồi, con ơi. Đáp lại cái tiếng gọi tràn đầy dục vọng đó là những ánh đèn pin đồng loạt chiếu tới và giọng nói của đại úy thế an vang lên ngay sau lưng bố con trương hữu. Trương hữu, cẩn thận kẻo ngã đấy. Tiếng nói bất ngờ ấy khiến Trương Đạt quay ngoắt lại. Hắn nhảy bổ tới trước mặt Thế An và đâm cây xà beng thẳng vào người anh. Thế An nhẹ nhàng né tránh và đáp trả bằng một cú đá mạnh trúng vào khuỷu tay hắn khiến cây xà beng văng ra. Trong khi Đạt vẫn còn chưa kịp gượng lại được, đòn thứ hai bằng cùi tay đã hất hắn bật ngược trở lại. Đòn thứ ba bằng cạnh bàn tay trúng vào cổ họng khiến hắn kêu lên ẳng ẳc như bị chọc tiết. Ngay sau đó... Người trinh sát cùng đi với Thế An đã bật chiếc khóa sắt vào tay hắn. Còn lại Trương Hiếu đang đứng lui vào một góc với vẻ mặt hoảng loạn. Thế An tiến đến gần hố trông và nhẹ nhàng hỏi. Ông muốn nghe đọc lệnh bắt ngay tại đây hay là để lên mặt đất cho dễ thở hơn rồi nghe. Trương Hiếu nghiến chặt hai hàm răng. Hắn đã nhận ra người đang đứng trước mặt chính là một trong hai gã thanh niên đáng ngờ đã ghé vào cửa hiệu của hắn ở Hà Nội. Như vậy là trong ván cờ này. Hắn đã sai lầm ít nhất là từ ba nước trước đó. Nỗi thất vọng, sự hoảng loạn và lòng căm giận điên cuồng cùng một lúc quay cuồng trong con người của Trương hữu, Giống như một con thú đã bị dồn vào đường cùng, hắn bỗng gầm lên một tiếng man dại và lao thẳng vào Thế An đang đứng bên cạnh hố trông. Nhưng đó cũng là cơn điên cuối cùng của đời hắn. Khi đạp mạnh chân để lao vào tấn công Thế An. Hắn bị trượt chân trên nền đá ẩm ướt chân tuột và ngã xuống hố trông cùng với một tiếng gào thét khủng khiếp. Hàng chục ngọn trông bằng đồng đã xuyên suốt qua thân thể hắn. Giống như một định mệnh nghiệt ngã của số phận, Trương Hữu đã bị giết chết bằng những ngọn trông, do chính ông cha hắn đặt sẵn để phòng ngừa kẻ thù của mình.